Edible, phần 5 Đêm xuống và những du khách cuối cùng Được lùa ra khỏi biệt viện Vesio Rất nhiều người có cảm giác Cái bóng lù mù của tòa lâu đài trung cổ Chiếu trên lưng khi họ tản ra bên kia quảng trường Và phải quay lại nhìn lên lần cuối hàm răng Của mấy cái đèn bí ngô cao cao bên trên họ Đèn bật sáng Quét lên vách đá xù xì In rõ những cái bóng bên dưới dãy tường răng cưa Để nắp bắn trên đến biệt điện Khi những cái nén đã về tổ Những con dơi đầu tiên xuất hiện Đang đi săn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 cũng cuộn dây nhỡ và dây điện lại. và nhanh chóng sẽ gây gấp cho buổi họp của Stendhalo. chỉ cần một ta ghế là đủ và mở toàn cửa sổ để bay mùi sơn, mùi đánh bóng và mùi những lớp mạ mới. tay bác sĩ một mực đòi cái bục đàng hoàng và một cái bục to như bục giảng kinh được tìm thấy ở văn phòng cũ của Niccolo Machiavelli gần giếng phòng khách liền được đem đến bằng một xe đẩy cao cùng với một máy chiếu trên trần của biệt điện. màn hình nhỏ đi cùng mấy chiếu không phù hợp với bác sĩ Letter nên hắn nhờ chuyện nó đi.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 và hình tượng Giuda Iscariot của Dante. Để phù hợp với sở thích của Storiollo về thời tiền phục hưng, bác sĩ lector bắt đầu với trường hợp nhà thơ Pier della Vigna, một thần tử dưới hoàng triều Sicily và sự tham lam đã cho hắn một chỗ trong địa ngục của Dante. Trong nửa tiếng đầu tiên, tay bác sĩ thuốc họ bằng âm mưu trung cổ có thật ẩn phía sau sự sụp đổ của della Vigna vì lòng tham mà dám phản bội hoàng đế. De Vina đã bị gián chức và chọc mù mắt Kế du hành Dante Tìm thấy hắn ở tầng thứ bảy của địa ngục Chỗ dành cho những kẻ tự sát Giống như Judas Iscariot Hắn chết vì treo cổ Bác nói Dẫn vào đề tài chính Judas và Pierre de Cùng với Ahitaphel Cố vấn đầy tham vọng của Absalom Được kết nối lại với nhau trong thơ Dante Bằng lòng tham lam ông thấy ở họ Và bằng cái chết sau đó do treo cổ Lòng tham và treo cổ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 ông sẽ hứng thú chỗ này của Benatorre vì đã có hai Pazzi trong Inferno của Dante. Các giáo sư hội Studiolo cười khô khan. Có Camisugion de Pazzi người đã giết một người bà con và ông ấy đang chờ đợi sự xuất hiện của tên Pazzi thứ hai nhưng không phải ông mà là Calino người sẽ xuống còn sâu hơn dưới địa ngục vì tội tạo phản phản bội đảng giáp trắng đảng của Dante.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 Khuôn mặt bình thường vẫn trắng bệt của bác sĩ Lester ứng hồng khi hắn tạo ra những tiếng nghẹn ngào lục bục của Pia de la Vieta, lúc đau đớn cho hội studio nghe. Và khi hắn nhấn chiếc điều khiển từ xa, hình ảnh de la và Giudat ra lần lượt hiện ra trên ảnh lớn là bằng tấm vải treo. Vì thế, Dante gọi lại bằng âm thanh cái chết của Judith qua cái chết của Pia de vì cùng một tội ác, tham lam và phản bội.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 Tôi cũng ghi rằng sẽ rất hay nếu luận về cảnh nhai trong thơ Dante như là Ugolino nhai gáy vì tổng giấm mục, quỷ Satan ba mặt nhai Judas, Brutus và Cassius đều là những tên phản bội giống Pia Vina. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Các vị học giả nhiệt liệt vỗ tay theo cái cách khẽ khàng và khô khan của họ và bác sĩ Letter hạ thắp đèn xuống khi nói lời tạm biệt, gọi tên từng người, hắn cầm sách trên tay để khỏi phải bắt tay với họ.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 Cái này ông sẽ thích cho mà xem Commendatore Pasi Để tôi xem Có thể tăng độ nét hay không Pasi Latter chỉnh cái máy Rồi đi về phía hình ảnh trên tường Bóng hắn ảnh đen trên tấm vải có kích thước vừa bằng người bị treo cổ Ông xem được hay không Không thể phóng thêm được nữa rồi Đây là nơi tổng nhóm mục đến hắn Và bên dưới có ghi tên của hắn đây Pasi không lại gần Pasi Latter, Nhưng khi đến sát tường Ông ngửi thấy một hóa chất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 Bác sĩ Lester lật tấm vải to trùm lên Basi. Basi bị quất vào tấm mạng cố thò đầu ra khi tim đang đập thình thịch trong ngực. Và từ phía sau ông, bác sĩ Lester nhanh tay xiết quanh cổ ông với sức mạnh khủng khiếp, rồi chụp một miếng mút ẩm Etta lên gương mặt đang phủ màn của ông. Rinaldo Basi, mạnh mẽ và vùng vẫy dữ dội, chân tay lính huấn trong tấm mạng cả hai chân bị mắc vào vải, vẫn cầm được súng khi cả hai cùng ngã lên sàn. Ông cố chịu khẩu Beretta đằng sau mình, bên dưới tấm vải che, kéo cò rồi bắn xuyên qua đùi mình. Khi ông chìm vào bóng tối quay mầm mầm. Khẩu 380 lây nhỏ nổ bên dưới thấm màn không gây tiếng động lớn hơn tiếng đập và tiếng mài ở những tầng dưới. Không ai chạy lên lầu. Bác Sĩ Lester mở toan cửa vào phòng hội Tây, đóng lại và cài chốt. Khi Bác Sĩ tỉnh lại, một cảm giác chống mặt buồn nôn liền ập đến. Cái bị ê te trong cổ họng và cảm giác nặng trịch trong lòng ngực. Ông nhận ra mình vẫn còn bên trong phòng hội Tây và không thể di chuyển được. Grinando Bazzi bị trói thẳng đứng bằng tấm vải treo và dây thừng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 Hắn nhét tập hồ sơ của Carabinieri dòng ngực áo, với nào là Pemesso, Disconcerno, giấy phép lao động, hình và ấm bản khuôn mặt mới của hắn. Và đây là bản nhạc Bác cho Signoria Pazzi mượn. Hắn cầm bản nhạc lên và giữ bằng hai hàm răng, lộ mũi nở ra và hắn hít vào thật sâu. Mặt hắn sát mặt Pazzi. Laura, nếu tôi được phép gọi bãi là Laura. À, hắn hẳn dùng một loại kem thoa tay tuyệt vời vào ban đêm, thưa ông, bóng mượt.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 Bassilator đứng rất sát ông. Tóm biệt Corderatore. Con dao có hình yêu nữ mình người cánh chim lói lên trước mặt Bassi. Một cú thật mạnh nữa, là ông càng thêm bẹp dí vào xe đẩy. Rồi người ông đổ nhào qua tay vịn kéo dây dây điện màu cam. Mặt đất sâu gần lại, miệng thét lên. Bên trong phòng, Máy đánh bóng sàn bị giật đi tuột tuột dọc sàn nhà, đập vào tay vịn và dừng lại. Bassi dễ dụa ngước đầu lên, cổ gãy, ruột lòi ra fast đi và bộ lòng của ông đu đưa và quay mòng mòng trước bức tường xô xi của tòa nhà được đèn chiếu sáng. Cơ giật trong cơn dậy chết nhưng không nghẹt thở và chết. Bóng của ông in to tướng trên bức tường bẻ ánh sáng đèn. Đung đưa cùng với bộ lòng đưa theo một vòng cung ngắn hơn và nhanh hơn. Dương vật ông đâm ra ngoài chỗ quần rách trong tư thế cương lúc chết. Carlo đột kích qua một lối đi, Matteo theo sau hắn đi xuyên qua quảng trường tới lối vào biệt điện và vào du khách bên đường hai tên số họ đang chỉ bấy quay vào tòa nhà. kênh cửa sau, nếu ăn ra, cứ giữ hắn và chặn phân ra. Carlo vừa chạy vừa nói lúng búng vào điện thoại. Đã vượt trong biệt điện, lên cầu thang tới tầng 1 và sau đó là tầng 2. Cửa lớn của phòng nguyệt tây để hé, bên trong, Carlo chỉ súng lên bức ảnh chiếu trên tường, chạy ra lan can, tìm khắp văn phòng Machiavelli trong vài giây. Hắn bấm điện thoại gọi cho Piero và Tommaso, cả hai đang đợi trong xe tải bên ngoài bảo tàng. "Giờ tôi giơ đi, chặn lối trước và cửa sau. Cứ giết rồi chật tức sát hắn ra." Khalo bấm số lần nữa Matteo, Điện thoại của Matteo kêu ai trong túi áo ngực Trong khi hắn đứng lại Hắn ấn nút mở điện thoại Sớm vậy? Mày thấy gì Cửa khóa Trên máy thì sao Matteo ngước lên lần nữa Nhưng không kịp thấy lá cửa chấp mở ra trên cửa sổ ngay trên đầu hắn Khalo nghe thấy một tiếng sột soạt Và tiếng thét trong điện thoại Khalo chạy xuống cầu thang Ngã ngay bật nghỉ Lại đứng dậy chạy Qua người ghét cửa lấy vào tòa nhà Mà giờ đang đứng bên ngoài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 Mạng sông của tôi đáng giá bấy nhiêu đây Ông chỉ muốn có vậy thôi hả? Đi qua gian Người thanh niên nói Maxilletter xòe hai bàn tay ra Đi qua gian Chiếc mô tô tốc độ rẽ xuyên qua dòng xe trên Lugano Maxilletter khóc người phía sau người lái xe trẻ Đầu hắn đội chiếc nấu bảo hiểm còn ám đầy mùi thuốc xịt tóc và nước hoa Người lái xe biết rõ hắn đang đi đâu Rời khỏi Viadeseralli về hướng quảng trường Passo ra đường Via Villani.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 Không cách lâu đài của bá tước Montoro mà nhà văn Mỹ Nathaniel Hawthorne từng sống bao xa. Người lái xe nhét tiền công của mình vào túi ngực, đèn sau của chiếc mô tô nhanh chóng chìm xuống con đường hoàng vẹo. Sau chuyến đi, Basil phấn chấn hẳn, ta bộ thêm 40m nữa tới chỗ chiếc Jaguar đen, lấy chìa khóa đằng sau hãm xung rồi nổ máy. Hắn bị bỗng nhẹ bị cháy vải trên cùm tay, chỗ găng tay tuột ra, lúc hắn quăng tấm vải treo trên đầu Matteo và nhảy xuống gã từ cửa sổ tầng 1 của biệt điện.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 Chúng tôi chả làm gì cả Nhưng nếu Questora cho tên tôi vào vụ này Mẹ kiếp Họ sẽ theo dõi tôi đến cuối đời Không còn ai thuê tôi nữa Tôi không còn có thể đánh rắm ngoài đường nữa Còn Orestes thì sao? Hắn có biết phải quay phim ai không? Chắc là không Questora sẽ nhận dạng thương sĩ vào ngày mai hay ngày mốt Ngay khi xem tin tức Orestes sẽ căn cứ vào thời điểm diễn ra vụ việc Và suy được ngay thôi Orestes được tra hồ hình rồi Orestes vô hại chúng ta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 Đúng, nhưng chi phí ông phải lo Vậy thì cứ giữ nông trời ở đó Lấy chứng nhận tiêm phòng cấm heo về dịch tả cho bầy lợn Mua sọt dân chuyển chúng Anh còn hội chiếu xịn chưa Con Tôi nói là cái xịn đó, Carlos Không phải mấy thư Trách tê rưỡi trên lầu đâu Tôi có đồ xín Tôi sẽ gọi cho sau Kết thúc cuộc gọi Trong chuyến máy bay kêu vo ve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 dẫu không quá tiếc nuối nhưng bác sĩ Lê Tơ vẫn có phần ngậm ngùi vì phải rời ý. Có lẽ trong biệt điện Capone còn nhiều thứ mà hắn sẽ thích thú tìm đọc. Có lẽ hắn sẽ thích chơi dương cầm và còn sáng tác nữa. Có lẽ hắn sẽ nấu ăn cho quá phụ bác khi bà ta đã vượt qua nỗi đau. Trong khi cái xác treo đũng lẳng của Renando Pasie vẫn còn nhiều máu lên xác côn trùng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 gửi cho người đọc nhớ lại bức tranh hạ thể vĩ đại Cảnh sát đi nguyên thầm lộng để lấy vân tay Sau đó các sĩ giới điện chắc chắn Ở giữa thầm lộng để giữ nguyên trạng nút thắt Rất nhiều người Florence đoán chắc rằng Cái chết là một vụ tự sát quạng mục Và khẳng định là Rirando Pasi Rói tay theo cách tự sát trong ngục tù Bác quả thực tế là hai chân cũng bị trói Trong một giờ đầu tiên Đài phát thanh Florence đưa tin rằng Pasi đã dùng dao mổ bụng theo kiểu Harakiri Cầm thêm từ treo cổ ngay sau đó, cảnh sát biết rõ mối đứt xích trên ban công và xe đẩy, khẩu súng bị mất của Pasie. Nhân chứng kể lại rằng, calo chạy vào trong biệt điện, ở người quấn vải máu me mò mẫm chạy sau biệt điện Baggio cho họ biết rằng Pasie bị ám sát. Sau đó, công chúng ý tin rằng Emoestro đã giết Pasie. Westera bắt đầu với tên Girolamo Toca khốn kiếp từng bị buộc tội là Emoestro. Họ tắm hắn tại nhà, rồi chở đi và vợ hắn một lần nữa lại tru kéo trên đường. bằng chứng ngoại phạm của hắn thật hữu hiệu. Hắn đang uống rượu Ramazzotti tại một quán nước và có một cha xứ trông thấy. Toka được thả Florence phải trở về San Casciano bằng xe bus và tự trả tiền xe. Nhân viên ở biệt điện Vecchio bị chất vấn đầu tiên suốt mấy tiếng liền và cuộc chất vấn mở rộng ra những thành viên hội Studiolo. Cảnh sát không tìm được Tiến sĩ Fell. Giữa trưa thứ bảy, sự chú ý đổ dồn vào hắn. Costora nhớ lại rằng Basil đã được phân công điều tra vụ người tiền nhiệm của Fell mất tích.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 Họ lấy dấu vân tay từ thòng lọng trên bụng giảng xe đẩy và từ nhà bếp của biệt điện Capone. Có rất nhiều họa sĩ ở đó nên một bức vẽ tiến sĩ Fell đã được phát họa trong chốc lát. Đến sáng chủ nhật theo giờ ý, một chuyên viên thẩm định dấu vân tay ở Florence đã làm việc cực lực chiếu theo từng điểm rồi đi đến nhận định rằng dấu vân tay trên bụng, trên thòng lọng và trên đồ dùng nhà bếp của tiến sĩ Fell ở biệt điện Capone là của cùng một người. Vân tay của Harry Bolter trên cáo thị treo ở trụ sở chính Questura không được giám định. Tối chủ nhật.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 Người phi công cải vã về tiền và trước khi Carlo vả vào mặt hắn thì Tomasso bước vào. Ba tiếng đồng hồ đi vào vùng núi và bọn hắn đã về nhà. Carlo đi lững thững một mình đến cái lều gỗ xù xì mà hắn đã cùng xây với Matteo. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng ở đó. Các mây quay đã vào vị trí để quay lại cái chết của Lester. Đứng bên dưới công trình của Matteo, Carlo ngắm mình trong tấm gương lớn hoa hòe bên trên chuồng thú. Hắn nhìn những xà gỗ bọn hắn đã từng cưa chung. Hắn nghĩ về bàn tay vuông to bản của Matteo trên cái cưa.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 hắn cũng cầm điện thoại. khi hắn nói chuyện với Mason, mặt hắn giãn ra và bình thản trở lại. Carlo dập máy. chuẩn bị đi. Carlo nói với Pietro và Tommaso và với sự giúp sức của tên quay phim, chúng khiêng quan tài tới căn lều. không nên để gần quá sẽ dính vào khung. hãy quay một vài cảnh của chuồng thú rồi ta sẽ đi từ đó. Oreste nói. thấy hoạt động bên trong chuồng, những con lợn đầu tiên bắt đầu xuất hiện. chúng chạy đến.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 cách chuồng hơn 9m mấy con lợn dừng lại thành một hàng phạm ăn sụp sạo, một bầy móng guốc nén dài, con lợn nái đang chữa ở chính giữa, chúng lao tới và lùi lại như mấy vị trọng tài biên. Oreste lấy tay tạo khung hình cho chúng. hắn gào lên với mấy mái gã sa di Carlo bước lên sau hắn, liêng dao lên cắt giữa hai chân hắn khi hắn thét lên. Rơ ôm ngay thắt lưng, nhấc bọng hắn lên, cho đầu vào chuồng và bọn lợn bắt đầu tấn công. Oreste vừa cố gượng dậy trên một đầu gối thì con lợn nái đã hút vào bẹ sườn hắn. hất hắn nằm dài ra, rồi chúng ở trên người hắn gầm gừ én Hai con lợn kéo mặt hắn, xé hàm ra và dằn nhau như dằn chặt xương đòn của loài gia cầm. Orestes gần gần nhảy được, rồi lại ngã xuống, bụng hở ra liền bị xé phanh. Tay chân hắn vùng vẫy trên lưng những con vật chạy tới chạy lui. Orestes thét lên, cái hào đã bị ăn mất, không thể nói được lời nào. Carlo nghe thấy tiếng súng liền quay lại, cả quay phim đã vứt máy quay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 Bye bye. Mây sân trả lại trong bóng tối. Bye bye. Giọng nói radio trầm trầm rung lên trong giận dữ. Ông Chúa, vì xác định được bác sĩ Hannibal Lecter là hung thủ giết Renaldo Pazzi, đã cho Clarissa Stern một việc nghiêm chỉnh đề làm. Thực ra cô trở thành một liên lạc viên cấp thấp giữa FBI và chính quyền Ý. Thật hay khi được bệnh bỉ nỗ lực làm việc gì đó. Thế giới của Stalin đã thay đổi từ vụ bắn nhau trong trận càn quét ma túy.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 thứ họ nắm được là một truy vấn trên máy tính Westadora về hồ sơ vi cáp của Lester ở Quantico một vài ngày trước lúc bác sĩ chết. Báo chí ấy làm sống lại danh tiếng của Bazi khi cho rằng ông đang bí mật hành động bắt giữ bác sĩ Lester để lấy lại danh dự. Mặt khác, Star lên tự hỏi thông tin nào từ vụ án Bazi có thể sẽ hữu ích ở đây trong trường hợp tay bác sĩ trở về Mỹ. Jack Crawford không thường xuyên có mặt tại văn phòng để tham vấn cho cô. Ông hay ở tòa án vì sắp nghỉ hưu. Ông bị tống cho rất nhiều vụ án mở.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 Cô tự hỏi mình một câu đơn giản, nghe có vẻ ủy mị đến với một người cầu tiến trong sự nghiệp ở hệ thống chính trị trung ương. Bằng cách nào cô có thể làm chính xác những gì cô thầy sẽ làm? Bằng cách nào cô có thể bảo vệ người dân và bắt hắn nếu hắn tới? Rõ ràng là bác sĩ Lester có giấy tờ hợp lệ và tiền bạc, hắn rất xuất sắc trong việc lẩn trốn. Ví như cuộc lẩn trốn đầu tiên vừa ngon lành vừa tao nhã, sau khi hắn trốn khỏi Memphis, hắn mướn phòng một khách sạn 4 sao kế bên viện giải phẫu thẩm mỹ lớn tại đường San Luis. Một nửa khách trọ bị băng mặt hắn tự băng mặt mình và sống sung sướng bằng tiền của một kẻ đã chết giữa hàng trăm mới giấy tờ cô có hóa đơn dịch vụ phòng của hắn ở đường San Louis số tiền vô cùng lớn một chai Batas Montres 125 đô la chắc hẳn vị của nó phải rất ngon lành sau bao nhiêu năm ăn cơm tù cô đây yêu cầu bản photo của mọi thứ từ Florence và phi ý đã chấp thuận từ chất lượng của bản photo cô nghĩ hẳn là họ đã dùng bụi than để photo không có một trật tự nào ở đây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 Người với cậu thì rất dễ nhiễm bệnh. Tôi đề nghị tiêm phòng ngay lập tức. Cùng với việc chích ngựa viêm gan Sylvia và B, không muốn mất cậu sớm đâu. Mason có vẻ khó thở sau khi đọc xong. Hắn cứ đề hoài, rồi đột nhiên nói gì đấy mà Cordell không nghe được. Cordell nhích gần hơn, liền bị phúng vào mặt một phát khi Mason nói lại. Gọi Paul Grander cho tao, rồi dẫn tên nuôi hơn vào đi. Chiếc trực thăng chuyển báo nước ngoài hàng ngày cho Mason Berger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 Anh sáng nóng trên đầu trailer Xoay rõ da đầu qua lớp tóc cắt ngắn Nhà Burger hiểu rõ hơn ai hết về tính tham lam Nên Mason bắt đầu bằng thứ mà Krenler muốn Mason nói vọng ra từ bóng tối Những câu của hắn dài bằng nhịp hít thở của mấy hồ hấp Tôi không cần nghe toàn bộ chương trình chính trị của anh Nó sẽ tôn bao nhiêu Krenler muốn nói chuyện riêng với Mason Nhưng trong phòng không chỉ có bọn họ Một bóng người vai rộng đầy cơ bắp đáng sợ in lờ mờ lên bề cá sáng rực Rèn là khó chịu khi nghĩ tới việc có một vệ sĩ đang nghe họ nói Tôi muốn chỉ riêng chúng ta nói chuyện thôi Ông có phiền nếu bảo ta rời đi hay không Đây là em gái tôi, Margot Nó có thể ở lại Margot bước ra khỏi bóng tối Cái quần đi xe đạp của ả cò sột sạt Ồ, tôi xin lỗi Rèn là nói nhõm dậy trên ghế Xin chào A nói, nhưng thay vì bắt lấy bàn tay đang vương ra của Renler Margot nhặt hai quả ốc chó trong cái tô trên bàn Rồi siết chặt trong tay Cho tới khi chúng vang lên tiếng nứt lớn A quay về phía trước bể cá Có lẽ sẽ đứng ăn ở đó trailer nghe thấy tiếng vò rơi xuống sàn nhà Rồi, nghe xem nào Mason nói Để tôi hạ bệ được uh, Lawanstein ở quận 27 Cả ít nhất 10 triệu đô Renler bắt réo chân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 Mọi tiểu bang có luật tử hình dành cho tôi giết nhiều người cấp độ 1 Nếu hắn bị bắt, tôi muốn hắn bị xử ở cấp tiểu bang Không bắt cóc, không xâm hại quyền nhân sự, không liên bang Tôi muốn hắn thoát án chung thân Tôi muốn hắn bị nhốt trong một nhà tù tiểu bang Không phải một nhà lao an ninh tối đa của liên bang Tôi có phải hỏi tại sao hay không? Không, nếu như anh không muốn tôi nói Nó không nằm trong đạo luật giết mẫu nhân đạo đâu Mason nói rồi cười khùng khục, nói chuyện làm hắn mệt nhoài, hắn ra hiệu cho Margot. A cầm một miếng địa ra ngoài ánh sáng rồi đập lên. Chúng tôi muốn mọi thứ anh nhận được và chúng tôi muốn nó trước khi Ban khoa học hành vi thấy nó. Chúng tôi muốn các bản báo cáo của Ban khoa học hành vi ngay khi chúng được trình lên và chúng tôi muốn mã đăng nhập của vi cáp và Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia. Ông phải dùng điện thoại công cộng mỗi khi truy cập vi cap Krenler vẫn nói vòng vào bóng tối như thấy người đàn bà không có ở đó. Ông làm điều đó như thế nào?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 nhạc bất phi, tiếng đàn và trống, Margot ngồi trên tràng kỹ, đầu gục xuống, quỳ chỏ chống lên gối, á như một vận động viên ném tạ đang nghỉ ngơi, hay một người ném tạ đang nghỉ trong phòng sau giờ tập luyện, á thở còn nhanh hơn mấy hô hấp của Mason một chút. Bản nhạc kết thúc, anh liền nhóm dậy đến bên giường của hắn, con lương thò đầu ra khỏi cái hang trên tảng đá nhân tạo để nhìn xem bầu trời bạc còn sống tối nay, có mưa cá chép nữa hay không. Dòng nói gắt gỏng của Margot cất lên thật kẽ, anh nhận thức chứ? Một lát sau. Mấy sẽ xuất hiện sau con mắt lúc nào cũng mở Tới lúc nói về chuyện này rồi Mà Gót muốn gì Ngồi xuống đây Ngồi lên đầu gối xanh đi Anh biết em muốn gì mà Nói đi chưa đi và em muốn có em bé Chúng em muốn có em bé Họ về Gơ Em bé của tụi em Sao cô không mua một đứa bé Trung Quốc Còn rẻ hơn lần sữa đi Làm gì cũng tốt Có khi chúng em sẽ làm gì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 Có thể anh không tin điều này Mason, nhưng không phải vì tiền đâu Ừ, có lẽ có chút ít, nhưng anh không muốn có một người thừa kế hay sao Nó cũng sẽ là người thừa kế của anh nữa Mason Sao cô không tìm một gà tử tế và quan hệ bình thường mà có? Có phải là cô không biết làm thế nào đâu cơ chứ Tiếng nhạc Maroc lại rộ lên, tiếng đàn lập đi lập lại ám ảnh trong tay ả như cơn giận dữ Em đã tàn phá bản thân mình Mason Buồn trứng của em bị teo lại vì những thứ em uống và em muốn đi có phần trong đó